Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio nét. Hác Tuấn đuổi, lôi tự đình lập tức đứng dậy mà rời đi. Anh huyết giáo bước nhanh rời đi, tâm tình không hề phiền tạ ông như vậy nữa. Cảm ta ông trời, cuối cùng cũng không ai quấy ray chúng ta. Cuối cùng khách không mời mà đến cũng đi. Hác Tuấn kéo bà ra vào trong ngực, lần nữa. Cúi đầu cho cô một cái hô hôn chạy dài. Săn nhà dòng dai của Hác ra cây hàng đào trên nổ rộ cùng với cây phong mang để cho sân nhà một loại phong tình khác lạ. một ông lão mặc tay trang màu đen đang đứng nghiêm ở trong vườn hoa. ông đang thưởng thức sân nhà vẻ mặt của hắc gia. cây hàng đào trên nổ rộ cùng với cây phong mang để cho sân nhà một loại phong tình khác lạ. một ông lão mặc tay trang màu đen đang đứng nghiêm ở trong vườn hoa. ông đang thưởng thức sân nhà vẻ mặt vô cùng chuyên chú. nhưng lúc này lôi tiểu đình xuất hiện và vợ yên tĩnh. Bác trai, cháu là Lôi Tiểu Đình, thật xin lỗi lại tới quấy rầy bác rồi. Cho dù cha Hắc lấy thái độ không chịu đồng ý với anh, nhưng Lôi Tiểu Đình vẫn lấy ra tôn trọng với trưởng bối, cung kính đứng ở phía sau ông lão. Làm sao cậu lại tới? Hắc Mộc Thác chậm rãi xoay người, giọng lạnh lốc giống y voi anh nhung loi tieu đinh van lay ra ton trong voi truong boi cung kinh đung o phia sau ong lao lam sao cau lai toi hac moc thac cham rai xoay nguoi giong lanh tuc giong y het con mắt lạnh lùng của ông, không có thiện chí với Lôi Tiểu Đình. Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Thằng nhóc này đã tới gặp mặt nhiều lần,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 Vì tôn trọng nên anh quyết định nói ra kế hoạch kế tiếp của mình cho vị trưởng bối kính trọng này. Hạc Mộc Thác không lên tiếng, con người thâm trầm nhìn trọng trọng vào người trẻ tuổi đang ngâm ở này. Dù ông có mấy phần tán thưởng với lô thiệu đình, nhưng không biểu hiện ra. Ai bảo cậu ta cứ trăm phương ngàn kế muốn mang con gái bảo bối mà Hạc Mộc Thác yêu thương từ nhỏ. Nếu bác trai không chịu gật đầu để cháu đoàn tụ với Tương lang và An Nhi ở Đài Loan, thì cháu chỉ có thể ở lại. Trước khi ba chưa thấy giáo thành ý yêu thương tình lòng của cháu, cháu sẽ ở bên cạnh Tương Lang và An Nhi chăm sóc cho họ. Không cần công việc để kiếm tiền thì tương lai cậu lấy cái gì để chăm sóc họ? Trước khi ba chưa thấy giáo thành ý yêu thương tình lòng của cháu, cháu sẽ ở bên cạnh Tương Lang và An Nhi chăm sóc cho họ. Không cần công việc để kiếm tiền thì tương lai cậu lấy cái gì để chăm sóc họ? Một khi lấy được con gái của ác mộc thác ông Sẽ trở vừa lấy được quyền thừa ký gia sản Không phải tiểu tượng này tính toán rất kỹ rồi à Chuyện công tăng thì cháu đã ăn bài rồi ạ Các nhân viên của cháu đều là tính anh Tất nhiên sẽ vận hành công ty thật tốt Anh thiết lập phòng làm việc tạm thời ở nơi này Vận hành công ty qua ghép Bác trai, cháu xin bác hay tin tưởng ánh mắt của con gái mình cháu yêu tương lang tuyệt đối, không phải là ham muốn bất kỳ lợi ích gì của cô ấy. Với bối cảnh tài sản của cháu, thì không cần lợi dụng tài sản của nhà họ Hắc để thêm cấm thêm hoa. Thông báo quyết định ở ngoài còn giải thích, lời nói của tôi an ngoài đã đánh thức lâu thiệu đình. Cũng vì vậy, anh cả gan đi tới trước mặt lão nhân gia lần nữa, không cần lợi dụng tài sản của nhà họ Hắc để thêm cấm thêm hoa. Thông báo quyết định ở ngoài còn giải thích, lời nói của tôi ở ngoài đã đánh thức lâu thiệu đình. Cũng vì vậy anh cả gan đi tới trước mặt lão nhân gia lần nữa biểu thị thật lòng của anh tuyệt đối không để điều đó bị nghĩ khác đi Thật sao? Được, vậy tôi nhìn xem Tàn thường lẻ lên ở trong cặp mắt thâm trầm của ác thác về mặt lão nhân gia vẫn vô cùng lạnh tốc như cũ Cháu sẽ không để cho bác thất vọng càng không làm tổn thương tương lăng và hân nhi Ánh mắt kiên định, tư thái ngang tàng Lôi thiệu đình hoàn toàn không sợ ánh mắt sắc bén của Hác Mộc Thác Cháu đi trước, hẹn gặp lại Sau khi tạm biệt, bước chân anh vội vàng đi tới biệt viện nhà họ Hác Hường đi đó là nơi Hác Tương Lăng và Hác Mộc Hân đang ở Hác Mộc Thác nhìn bóng lưng cao lớn cường tráng của lôi thiệu đình khoé miệng chậm rái, nâng lên nụ cười thấp với gia tài và bối cảnh của anh ta Ông lại không rõ lắm Tiểu tử này thật không đơn giản thân là một người thừa kế thể lực của một gia tộc khổng lồ, nhưng anh ta lại không có tiếp quản công ty dưới sự che chở của cha mà còn tự đi gây dựng sự, sự nghiệp, còn làm đến phát triển giống như một người đàn ông có thể đảm đương tất cả. Tuyệt đối, nghe chuyện hot nhất tại đọc